Nhà chợ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Khoài Trùng, quyển 29, chương 11, phát giác của đường không tương. Trên kiểu đầu đảo, thời gian tới gần buổi trưa, thế gió còn yếu hơn một chút, mực nước cũng hạ xuống. Trong một mảnh phế tích giờ phút này bạch cách tùng, viên ấn cùng đường không tương ba người đang chậm chạy bước về phía trước. Trên mặt họ, ai cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, trải qua dày vò và thể xác lẫn tinh thần, không chỉ lão hộ gia đình bạch cách tùng. Mà viên ấn đường không tương, lần đầu tiên chấp hành huyết tụ, cơ hồ đã trèo chống đến cực hạn. Bản thân huyết tự hung hiểm, gần như nhìn không tới hy vọng, làm hộ gia đình lựa chọn tự sát đã lên tới 30%, mà trong những người còn lại, số lượng thất bại cũng lên tới con số như thế. Bây giờ có thể nói là tuyệt vọng chưa từng có, nhưng mà cái Tùng vẫn như trước không chịu từ bỏ. Liện sinh còn chưa buông bỏ, tự nhiên hắn cũng không buông bỏ. cái Tùng sớm đã thề, hắn thề sẽ trở thành lá chắn cho liện sinh không tiếc hết thảy, dùng máu của mình mở ra một con đường vi linh sinh, cũng chính bởi vì thế, hắn mới đem bổ Mỹ Linh dẫn vào thế giới này. Vùng phế tinh này đã tìm tòi 7 8 lần rồi. Viên ẩn ôm hai tay, hắn đã lạnh tê thân tím cả môi, nhưng vẫn mở miệng nói chuyện, kế tiếp nên làm cái gì đây? Kỳ thật, tình huống hiện tại của Cách Tùng cũng không hơn tí nào, hiện tại hắn chỉ thấy đầu có chút nặng, có lẽ cảm mạo rồi, tuy đã uống thuốc, nhưng chỉ cảm giác đỡ hơn một chút. Cả mạo quan trọng nhất là phải tỉnh dưỡng và uống nước, nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên cường. Chỉ cần sống trở về, hết thầy sẽ đều xong. Thể chất của đường không tương, tương đối tốt hơn một chút, nhưng lúc này trên mặt cũng không còn chút huyết sắc. Hắn nói, trước, tìm một chỗ sưởi ấm đi. Trong hoàn cảnh này mà phát sốt, vấn đề sẽ rất lớn. Cách tùng đắt đầu, không thể. Ánh lửa trong đêm tối, dễ làm người khác chú ý. Hơn nữa, khói tỏa ra sẽ khiến chúng ta gặp nguy hiểm. Chúng ta không thể làm ra hành vi tự chui đầu vào dõi như vậy. Uống thuốc chống đỡ đi. Kỳ thật cách tùng đoán hắn đã phát rốt rồi. Cảm giác chóng mặt không ngừng đến úp lại khiến hắn đi đường rất khó khăn. Trong tình huống này mà bị quỷ hồn truy đuổi tuyệt đối là phi thường nguy hiểm. Thế nhưng hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Người phát ra tín hiệu mọc là ai vẫn như cũ lập mê hoặc. Hiện tại không tìm ra. Hắn căn bản không biết nên tiếp tục như thế nào. Ngay cả cách tùng cũng không biết nên làm như thế nào đây. sinh Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Điện thoại di động của hắn hoàn toàn bị ướt, không thể nào sử dụng được nữa. Hết thảy chỉ còn thể dựa vào chính mình. Cách tùng cắn răng, cuối cùng quyết định. Tiếp tục thăm dò khu vực kế tiếp. Liều mạng cũng không thể ở đây chờ chết được. Các ngươi muốn buông bỏ, xin mời. Ta không dừng lại cho tới khi tìm được đường sống. viên ấn nghe được câu này, lại nhích miệng cười cười. Ai nói ta muốn buông bỏ? Nếu ta muốn buông bỏ đã tự xác rồi. Làm gì cần chấp hành huyết tự này đường không tương vẻ mặt kiên nghị. Ta là quân nhân xuất ngũ, quân nhân đào binh mà chết là sỉ nhục bậc nào? Bảy tiến dân, chúng ta cùng đi đến cuối cùng." Cách Tùng gắt một tiếng nói, "Tốt, chúng ta đi." Không lâu sau, một tòa nhà hai tầng hiện ra trước mặt bọn hắn, ba người tiến vào bên trong tìm tòi manh mối. Giai đoạn hiện tại chỉ có thể cố gắng hết sức. Tòa nhà này tương đối lớn, kiến trúc bên trong xem như được bảo tồn nguyên vẹn. Lầu 1 là một mảng trống không, lớn gần gấp đôi thao trường. Nhìn một cái chẳng bỏ sót được chỗ nào, không có gì, đi. Nhìn không thấy đồ vật nào, cái Tùng không muốn lãng phí thời gian, theo hai người kia tiến vào cầu thang. Lúc này mưa bên ngoài lại tháng lớn hơn một chút, làm lòng người tâm tình rất là bực bội bất an, không biết báo tố này sẽ tiếp tục bao lâu, vẫn như trước hoàn toàn không hề nhìn thấy bầu trời. Ngay cả lúc này cũng không có dấu hiệu trời trong trở lại, có lẽ đến lúc huyết tự kết thúc cũng như thế. Thời điểm ba người đi bộ đều tận lực thả chậm cước bộ chú ý bốn phương tám hướng, không có nửa phần lui biến. Cách tổng lúc này đang tự hỏi, con quỷ trong huyết tự này rốt cuộc là ai? Là ác linh nhà kho mà nói, sẽ là hộ gia đình nào đây? Cách tổng từng suy nghĩ phân tích qua, nhưng chưa đưa ra được kết luận nào. Liên Dinh chính mình nói với hắn, khả năng ác linh nhà kho ẩn núp ở giữa những hộ gia đình cực cao, muốn hắn cần phải coi chừng từng người, nhưng vì cái gì ác linh nhà kho lại hiện thân trên đảo này? Vì cái gì? Trên lầu vẫn là khoảng không như cũ chỉ là một đoạn mặt tường hoàn toàn bị nứt vỡ, mưa từ chỗ đó không ngừng hắt vào. Lúc này cựu Ly giữ ba người khá gần tường đó, Cách Tùng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn, đừng, không nên tới chỗ kia. Nhưng hắn xuất khẩu hơi chậm, Đường Công Tương đã tiếp cận đoạn đường đó, một hồi gió lạnh thổi vào, ngược lại làm Đường Công Tương ngửi thấy một mùi hôi, chốn, Đường Công Tương hô to một tiếng, Cách Tùng không do dự nhất trương chạy vội, Viện ấn cùng Đường Công Tương phản ứng cũng không chậm, ba người chạy ra khỏi tòa nhà tiếp tục vào màn đêm đen, nhưng không bao lâu sau, Đường Không Tương cùng hai người phía trước chạy tản ra, một phần vì khoảng cách giữa bọn hắn cách nhau tương đối, phần nữa vì sắc trời quá tối, cho nên không nhìn rõ đối phương. Cách Tùng và Viên Ấn chạy đi không ngừng bước, thẳng tới khi hụt hơi mới ngừng lại một chút. Lúc này Cách Tùng mới chú ý Đường Không Tương không theo kịp bọn hắn, mà giờ khắc này, Đường Không Tương bị hụt lại phía sau đã hoàn toàn hoảng sợ. Điện thoại không thể dùng, không thể hô to. Phòng phát truyền đảo này chỉ còn lại hắn, một mình một người, cảm giác sợ hãi thôn vệ nội tâm hắn, vô luận hắn biểu hiện kiên nghị như thế nào, nhưng cuối cùng trống không lại được hiện tượng khủng bố răng khắp nơi trong nhà trọ, căn bản không thể dựa vào nhân lực và ý chí có thể chiến thắng. Đường Không Tương đợi nguyên tại chỗ, hít sâu một hơi, hắn quyết định không quanh tay chịu chết, cho dù trở thành thịt cá, hắn cũng nỗ lực tìm kiếm sinh cơ. Hắn chậm chậm bước đi trong bóng tối, xác định không có quỷ đuổi theo mới nhẹ nhàng thở ra. Thể lực quán tốt hơn người thường Nhưng dưới tình huống dầm mưa Lại chạy cơ hội cao buổi sáng Người sát cũng không thể đỡ nổi A Đường không tương nhìn chung quanh Kiến trúc nơi này tương đối ít Nhưng mưa đang có xu thế mạnh lên Làm hắn phải chui đầu vào một tòa nhà gần đó tránh mưa Tiến vào bên trong Chậm chậm hít thở Hắn bỗng nhiên phát hiện ra một vật Tại một nơi hẻo lánh trong lầu 1 Có đặt một thứ Hắn đi qua mới phát giác Đó là một cái máy tín hiệu vô tuyến điện Trên vách tường bê b Còn lưu lại một dấu vân tay. Đây là nơi người kia phát ra tín hiệu mọc. Cầm trong tay bộ phát tín hiệu. Đường không tường trước kia từng là quân nhân, thường duyên các đêm, cho nên thích ưng với bóng tối khá nhanh, máu, tuy không quá nhiều, nhưng nếu không cầm máu thì có thể sẽ chết. Không thể đi xa được. Đường không tường bắt đầu xem xét cái máy phát tin, kinh nghỉ phát hiện nó vẫn còn sử dụng được. Thi thể của người kia có lẽ cách nơi này không xa. Tìm được thi thể mà nói, Đại khái có thể từ trên người đối phương tìm được một ít manh mốií dụ như trên hỏi nào này đối phương đã bí mật sử dụng vô tuyến điện cũng hẳn đã sử dụng những công cụ liên lạc khác nóii chung trừ tiên thi thể của hắn có thể tìm ra rất nhiều đầu mối đường không tương hạ quyết tâm đem vô tuyến phát điện bỏ vào trong ngực chuẩn bị tìm tòi một fan hắn vừa đứng lên quay đầu lại chứng kiến một gương mặt hư thối đối diện với mình mà lúc này cách Tùng và viên ấn đang tiếp tục đi tới tìm tòi trong vài công trình bị vứt đi Cách Tùng cho rằng, đường không thương chỉ sợ rũ nhiều lành ít. Đúng lúc này, Cách Tùng bỗng nhìn nhíu mày, hắn cảm thấy một tia không đúng. Hứ? Là ta đa tâm sao? Nhưng cái cảm giác bất an kia càng ngày càng mãnh liệt. Trước kia, thời điểm chấp hành huyết tự, Cách Tùng nhớ rõ liền sinh có khả năng cảm ứng nguy hiểm, cực kỳ mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, Cách Tùng không thể làm được giống như vậy. Cách Tùng biết, bản thân không bằng liền sinh, hắn có thể sống đến hôm nay. Chỉ ít có hơn nửa công nao của liền sinh Điền Sinh là trụ cột tinh thần lớn nhất của hắn, phảng phất như là một lâu trưởng cực kỳ hoàn mỹ, chỉ cần Điền Sinh không chết, hộ gia đình chắc chắn có hy vọng. Điền Sinh, ta không có khả năng giống như ngươi, nhưng ta nhất định sẽ đi theo sau ngươi." Cách Tùng bắt đầu trầm chậm, chậm tin điềm vào cảm giác của mình, hắn lập tức quay đầu về phía sau, hít sâu một hơi mở miệng nói, Người là viên ẩn sao?" Phía sau không có trả lời, trong một chớp mắt ấy, Cách Tùng vung chân bỏ chạy, bởi vì bị cảm mạo, nên mỗi hắn không ngửi được mùi hôi. Lại thêm bầu trời đen tối là hắn không thể nhìn rõ được người tiếp cận mình không phải là viên ấn nhưng bà hắn chạy thoát sau hết chương 11 quyển 29 các bạn nhấn subcribe để ngay chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hắc sắc Hỏa chủng quyển 29 chương 12 liền sinh và cách tùng tháng 2 năm 1961 lúc ấy nhà trọ còn chưa hiện đạii hóa như ngày hôm nay trong đó đa số tivi Đây là loại đen trắng. Lầu trưởng Bồ Sinh Liên đứng ở ban công, từ tầng 29 cao nhất của nhà trọ quan sát phía dưới, lại có thể hộ gia đình mới, đuổi theo bóng dáng tíln ở trong nhà trọ. Có hộ gia đình mới, liền sinh thở dài. Thật là người đáng thương. Có hộ gia đình mới sao? Trong phòng một tử xinh đẹp đang ngồi ghi chép huyết tự, chính là tử Liên Sinh Diệp Hàn, cùng với Liên Thành và Y Hàn giống nhau, vợ chồng sẽ được phân vào cùng một phòng. Ừ, được rất nhanh, rất nhiều hộ gia đình tập trung ở lầu 1, đi tới còn có dịp tưởng. thụ. Thời điểm liền xinh đi tới, rất nhiều hộ gia đình nhường đường, "Vị đồng chí này, trường của chúng tôi đến rồi, để hắn giải thích tình huống cho ngươi hiểu." Người mới là một nam tử có gương mặt mộc mạc, lúc này hắn từ trong ngực túi áo lấy ra một cái chìa khóa, liền kinh nghi bất định. "Các ngươi, các ngươi là ai? Ta muốn báo cảnh sát, rốt cuộc các ngươi là ai, trả bóng dáng lại cho ta." Vị đồng chí này Mạc Thị Đồng đứng gần nhất mở miệng nói: "Ngươi không nên như vậy, chúng tôi cũng không phải người xấu, nơi này là một nơi rất quỷ dị, chúng ta đều có bị rủa không rời khỏi." "Chuyện cười gì vậy, nguyền rủa?" Nam tử cực kỳ khinh thường, hắn học tập chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng duy vật, nơi nào tin vào ba cái thứ rủa mê tín. "Ta biết rồi." Nam tử bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, "Các ngươi khẳng định đã dùng mị pháp gì đó, muốn cho ta mắc lừa, các ngươi nhất định là kẻ xấu." tuyên chiến mê tín. Đồng chí, Liển Sinh không khỏi đề cao âm lượng, "Thỉnh ngươi tỉnh táo, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Chúng tôi sao lại là người xấu? Thỉnh ngươi hãy nghe ta nói." Dùng mạo tấn mỹ của Liển Sinh, ngay cả nam nhân nhìn vào cũng ngây ngốc. Nam tử kia nhìn thấy Liển Sinh, liền lập tức sinh ra hảo cảm. Hai mắt Liển Sinh bột thanh tĩnh, nhìn thế nào cũng không giống kẻ gian. Sau đó Liển Sinh đem hết thể chân tướng nói cho hắn, "10 lần huyết tự mới có thể rời khỏi nhà trọ." Huế tự cấp Ma Vương 50 năm một lần. Năm 1961 đã có thùng báo huyết tự về Ma Vương. Nghe xong những lời này, nam nhân kia không thể chấp nhận triên túng hoang đường như vậy, chỉ thẳng vào mặt Điền Sinh nổi giận mắng. Ngươi nói hiu cái gì vậy? Giải phóng đã nhiều năm như vậy, tại sao vẫn còn lời nguyền mê tín dị đoan như ngươi? Ta quả thực là không có mắt mới coi trọng ngươi. Không tin mà nói, ngươi có thể đi ra bên ngoài, ngươi sẽ thấy từ bên ngoài căn bản không thể nào nhìn thấy được tòa nhà trọ này. Những lời của liền sinh làm nam nhân xì mũi coi thường Hắn không nói gì trực tiếp chạy ra ngoài Nhưng 5 phút đồng hồ sau Mặt mũi trắng bạch quay trở về Tuy hắn tin vào chủ nghĩa duy vật Nhưng thực sự bên ngoài không thể nào nhìn thấy tòa nhà này Sự tình quỷ dị Hắn không thể nào hiểu đổi Trung quanh nơi này cao nhất cũng chỉ có một tòa nhà 3-4 tầng Cái tòa nhà cao 29 tầng này Làm sao lại không thể nhìn tới Hơn nữa dưới ánh nắng mặt trời Nhà trọ hoàn toàn không hề có bóng dáng Hai điểm tổng hợp lại Hắn không thể nào không tin nổi nữa rồi. Ta ta phải hoàn thành 10 lần huyết tự mới có thể rời khỏi. Nam tử bỗng nhiên khụy gối, khóc giống không thành tiếng. Con của ta vừa mới sinh, ta vừa mới đặt tên cho nó, một cái tên rất hay. Tại sao thời điểm này lại gặp chuyện không may này? tổng chí, văn cậu ngươi, cậu ngươi giúp ta đi. Diệp Hàn bước lên mấy bước, nâng hắn dậy nói. Vị đồng chí này, ta rất hiểu tâm tình của ngươi, ta cũng có con gái. Chúng ta liều mạng giúp đỡ ngươi, nhất định. Ngươi tên là gì?" Liển Sinh cũng đi qua, dùng điệu ân cần hỏi han. "Ngươi trước mặt là hộ gia đình thứ 51 trong nhà trọ." "Bạch, Bạch Cách Tùng." Mỗi lần bị hỏi danh tự, Cách Tùng đều có cảm giác rất tự ti, vì cha mẹ xem hắn là vướng bận. "Ân." Liển Sinh đối với cái tên này không hỏi gì, chỉ thản nhiên nói, "Tốt, Bạch đồng chí, từ nay về sau, ngươi chính là một thành viên trong chúng ta. Mọi người nhất định cùng nhau chung sức, ta là Bồ Liển Sinh, chỉ cần đủ khả năng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất cứ hộ gia đình nào. Sau khi trở thành một hộ gia đình, Cách Tùng được biết do huyết tự cấp ma vương làm quy luật của huyết tự bình thường đã bị đánh đoạn. Độ nguy hiểm cũng đề cao lên rất nhiều. Trước kia huyết tự càng về sau, thời gian cách nhau càng dài. Nhưng bây giờ bất đồng, có khi một người một tháng tiền chấp hành huyết tự cũng có khả năng đấy. Cách Tùng bởi vì tiến vào nhà trọ, cho nên nhất định phải rời khỏi gia đình. Hắn cuối cùng phải lừa gạt thê tử, nói vì công việc nên ra ngoài công tác Mọi người hiểu tình huống của hắn Mới có con nhỏ Ai cũng nhao nhao hùn tiền giúp đỡ Liên đại kia tuy nghèo khổ Nhưng ai cũng có tấm lòng bác ái Cách Tùng bởi vệ mật cảm rộng tới rơi nước mắt Trong đó liền sinh là người hùn nhiều tiền nhất Cách Tùng cảm thấy rất biết ơn Hai vợ chồng liền sinh Thể sống thể chết Phải theo sau báo đoát hai vợ chồng bọn hắn Năm tháng sau hắn liền ginh đón huyết tự đầu tiên Đi cùng hắn có hai hộ gia đình Trước khi đi Vợ chồng liền sinh đã hắn một bữa cơm Đương nhiên không phải bên trong nhà trọ mà là nhà của hai người. Lúc ấy hắn gặp được Bồ Phi Linh còn nhỏ tuổi. Điền Sinh lúc ấy nói với hắn biết, "Cách Tùng, tuy thời gian quen biết không dài, nhưng ngươi thực sự là người tốt. Năm đó chiến tranh lớn như vậy, nhưng chúng ta vẫn sống được đến ngày hôm nay, chúng ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Chén rượu này tến nhất định phải còn sống trở về." Lời nói của Liền Sinh in sâu trong nội tâm của Cách Tùng thời đại đó, bởi vì không có điện thoại, không có internet, để điểm chấp hành huyết tự quá mức hoang vu, nếu không có trí giả giúp đỡ, như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình hoặc những người có thâm niên giúp đỡ. Diệp Tưởng coi như là hộ gia đình khá có kinh nghiệm, ta đã dặn dò rồi, ngươi là người mới chấp hành huyết tự, cần trợ giúp nhiều hơn, chờ ngươi trở về, ta lại đến mời ngươi uống rượu. Liên Sinh nói một làm đả động cách Tùng, cũng làm cho cách Tùng những ngày tiếp theo thề. nhất định sau này phải báo đáp hai vợ chồng. Đoạn thời gian không tới nửa năm, Cách Tùng đã phải chấp hành 5 lần huyết tử, hộ gia đình trong nhà trọ không ngừng chết đi, đồng thời không hoàn toàn gia tăng. Sau khi nhà kho xuất hiện, mọi người rất hưng phấn. Thế nhưng về sau tỷ lệ tử vong lại càng tăng cao, tiếp theo liền sinh quyết định không sử dụng đảo cụ nữa, mà Cách Tùng cũng đáp ứng. Diệp Hàn càng vì vậy mà tuyệt vọng, nhất thời xúc động quyết định chấp hành huyết tự cấp ma vương. Kết quả, hắn quyết định đi theo liền sinh, còn Thủy Đồng đồng hành với Diệp Hàn đi quan sát huyết tự cấp ma vương đem bổn ý linh từ trong thế giới ma vương ra ngoài, hắn cảm giác đứa trẻ kia là tà ác, thế nhưng liền Dinh nói muốn đem đứa trẻ kia đi ra, hắn liền đồng ý. Dù sao hắn không hy vọng nghịch lại ý muốn của Liên Sinh, tự hồ thủy đồng cũng ôm cách nghĩ đồng dạng. Cuối cùng, cũng chính này lần thiết tự thứ 5, hắn ở bên trong căn phòng vận vẹo kia, nhà cho dần dần buông lòng hạn chế huyết tụ, năm tính đồng hồ bỗng biến thành 50 năm. Cái này làm hắn lập tức mất đi tất cả, thời đại của hắn đã không thể quay trở lại. Vợ con đã từng dốc sức liều mạng bảo vệ Hôm nay chẳng còn nhận ra hắn Hắn đã không có cách nào trở về chính gia đình mình Tuy mất đi hết thảy Thế nhưng liền sinh cũng theo hắn tới thời đại này Liền sinh là nguyên nhân lớn nhất Hắn có thể sống tới ngày hôm nay Nếu không có hắn nhiều lần trợ giúp Cách tùng không thể nào hoàn thành 5 lần huyết tụ Mà hôm nay Tuy là thời đại mới Nhưng vẫn là 50 năm xuất hiện huyết tụ cấp ma vương Nghĩ đến thực sự là phi thường trùng hợp Và châm trọc nhóm hộ gia đình mới không hề đoàn kết như thời đại của hắn, nguyên một đám người chỉ biết tính toán tư lợi cho bản thân, mà thời đại ngày hôm nay cũng khác xa 50 năm trước, giá trị tư tưởng của con người đều đã biến hóa trời lở đất. Thứ duy nhất không thay đổi chính là Liển Sinh và Thủy Đồng. Cùng nhau tới thời đại này, hắn giết liều chết sống sót, sau đó trợ giúp Liển Sinh rời khỏi nhà trọ này. Giờ khắc này, trên Cửu Đẩu đảo, Cách Tùng đã sử dụng hết khí toàn thân. Mặc dù vì cảm mạo, cho nên thân thể suy yếu, Thế nhưng Hàn Vĩnh Cánh răng trèo hắn tuyệt đối không muốn chết ở chỗ này, kết thúc nhân sinh ngay tại đây. Cửu đầu đảo mưa gió ầm ầm, cách tùng thủy trung cắn răng đỡ, nhưng vị cơ giác đã mất đi nhạy bén, hắn không thể dựa vào mùi để bước được quỷ có tới gần hay chưa. Dù trong đêm tối, tầm mắt thật sự là quá hạn hẹp, bản thân hắn đối với tốc độ của mình căn bản không tự tin bỏ xa được quỷ hồn. Hắn không ngừng thổ hô hển, trong nội tâm cưỡng ép đè nén sợ hãi. 50 năm, nhà trọ vẫn quỷ dị như thế. Hắn nào nước trên mặt, đột nhiên ho khan, ho không ngừng. Tùy hắn đã che miệng, nhưng tiếng ho vẫn rất lớn. Không thể chết được, không thể chết. Thần thể sụi lơ đến cực hạn, trước mắt đã cảm giác có chút mơ hồ. Cách Tùng phải dựa vào ý chí cường đại mới chống đỡ được đó. Nhưng mà hắn có thể kéo dài được trong bao lâu đây? Giống như cách Tùng, đừng không thương đang đoạt mệnh chạy vội. Hắn mang theo máy điện báo kia, chạy thật lâu trong mưa. Nhưng quỷ hồn sau lưng, đã vứt bỏ hắn chưa? Hắn không thể biết. Thời điểm hiện tại, hắn chỉ muốn nghiên cứu máy điện báo một chút, đồng thời phải tìm được thi thể của người phát ra điện báo. Nhưng là như thế nào đây? Chạy vào trong một tòa kiến trúc, hắn mới tạm thời thở ra. Lúc này hắn đang dần dần thích ứng với hắc ám, tăng thêm thị lực của hắn vốn dĩ xuất chúng, miễn cưỡng có thể nhìn được thấy mờ mờ. Bên trong tòa nhà, hắn giám sát vào vách tường mà đi cuối cùng đi tới trước một cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cảm thấy không có việc gì mới thả lòng quay đầu lại. Gương mặt hư thối, lại lần nữa đập vào mắt Đường không từng kinh ngãi không thôi Lập tức phá cửa sổ xông ra ngoài Lúc này bởi vì khoảng cách khá gần Hắn miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng Thực sự càng nhìn càng thêm quen mắt Nhưng không giống với cách nói quen mắt của mộng anh tử Giống ai? Đến tổt cùng là giống ai? Hết chương 12 quyển 29 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chợ địa ngục Tác giả Hác Sắc Hòa Trùng Quyển 29 Trung 13 Tuyệt cảnh Viễn Ấn cũng chưa chết, lúc này hắn đang thở hồng hộc, trốn sau một đoạn tường. Vừa rồi, dùng cửu tổ nhất sinh để hình dung cũng không đủ, hắn có thể sống, phải nói là một kỳ tích, còn quỷ kia quả rất quen thuộc, rốt cuộc nhìn thấy ở nơi nào rồi? Viễn Ấn tuy dùng kiệt lực suy nghĩ, nhưng vẫn không đưa ra được kết luận. Thân là một trong bảy giả mới, hắn cũng không phải là người bình thường, cùng với bọn người Bạch Văn Khanh, Lâm Hoán Chi sẵn sàng nhau, thế nhưng hôm nay cũng thuốc thủ vô sách. Bất luận thế nào, Hắn không muốn chết ở địa phương này Vuốt lại mái tóc ướt sũng Ánh mắt hắn quyết tuyệt Liều mạng, ta nhất định phải đánh đến một khắc cuối cùng Tuyệt đối không thể cứ như vậy Tùy nói thế Nhưng trong nội tâm của viên ấn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết Lần thứ nhất chấp hành huyết tự Đã gặp phải tuyệt cảnh bậc này Hắn tin tưởng cơ hội sinh tồn của mình quá nhỏ Bất quá Hắn chờ chết là một chuyện không thể nào Viên ấn giờ phút này Thoáng rơi lại quần áo Lại nhìn đoạn đường từ phía sau một chút Xác nhận không có động tĩnh, mới bắt đầu đi lại trên cừu đầu đảo, mưa rơi vẫn không giảm, bất quá hiện tại đang ở trên sườn núi, cho nên không gặp phải cảnh đục động. Về phần gió lớn, nhưng đi lại thuận theo chiều gió cũng có nhiều trở ngại. Lúc này hắn bỗng nhìn ho thời gian dài dầm mưa, hắn đoán chừng mình đã bị sốt rồi. Ta làm sao có thể ngã xuống, làm sao có thể? Cha mẹ Viên Ấn lúc hắn còn nhỏ đã ly dị, về sau hắn định phán đi theo phụ thân. Từ khi còn bé đã luôn xem thường phụ thân yếu nhược, lúc nào cũng cúi đầu. Vì một chút lợi nhuận, ngay cả Tô Nghiêm cũng không thèm. Mẫu thân chính là vì không quen nhìn cái dạng đó, cho nên suốt ngày đều cãi lộn. Cuối cùng còn có nam nhân ở bên ngoài. Phụ thân sau khi ly hôn, luôn oán trời trách đất, tâm can giác cứ như mọi sự tình không bình thường đều đổ lên người hắn. Tiện ấn tràn ngập chán ghét đối với phụ thân, rõ ràng bản thân mình không có năng lực, lại ấy không có cả tự trọng, chỉ biết suốt ngày cầu nhau, lồi thổi lếch Lúc nào người cũng bần thiểu đầy mồ hôi, vầy tiền bốn phía, ngay cả thân thích chứng kiến đều lắc đầu liên tục. Cuối cùng, viên ấn thề sẽ không bao giờ trở thành người không có tiền đồ giống như phụ thân, không có tri thức, không có bằng cấp, không có tự ái. Hắn hiểu được chỉ có bản thân mình cố gắng mới không bị người khác khi dễ. Nếu không trong mắt mọi người, phụ thân cũng được, mình cũng thế, đều là con rẹp. Viên ấn cố gắng học tập đậu vào đại học hàng hiệu, ra trường chăm chỉ làm việc tích lũ kinh nghiệm, Sau đó trở thành trợ lý chấp hành cho một công ty lớn, hắn không cần phải ghen ghét với người khác, sống có tôn nghiêm, mỗi khắc đó hắn mới cảm giác bản thân sống không uổng phí. Sau khi thực hiện được lời thề, không trở thành một người như phụ thân, thì lúc hắn bước vào đỉnh cao của nhân sinh cũng là lúc hắn gia nhập nhà trọ. Cố gắng vài chục năm hết thảy hóa thành hư ảo trong sớm tối. Từ nay về sau, ngay cả sinh mệnh của chính mình, hắn cũng không có quyền nắm được. Nhưng lòng tự trọng mãnh liệt làm cho hắn không thể cúi đầu. Hắn sẽ không quên, khi hắn đang học cao trung, thời điểm phụ thân trước khi qua đời, vì sơ gan do uống rượu vẫn liên tục bán hận, thậm chí trước dừng bệnh chỉ có một bình viên ấn, ngay cả một thân thích cũng không tới. Bẩu thì không biết đã sớm khuất hoạt ở phương nào. Cả đời phụ thân chỉ biết oán hận, khuất nhục, viên ấn không hề đồng tình với hắn. Hiện tại cho dù gặp phải tuyệt cảnh, viên ấn cũng tuyệt không cúi đầu. Một khắc khi phụ thân chết đi hắn hiểu, một người có cuộc sống như phụ thân, sống lâu có ý nghĩa gì? giá trị của bản thân do mỗi người xây dựng lên mà không phải giống như phụ thân suốt ngày oán trời trách đất, hắn cực kỳ xem thường phụ thân, đối với hắn mà nói, nhân sinh phải do tự mình nắm bắt. Hôm nay cho dù chết trên đảo này, hắn cũng không thể vứt bỏ tôn nghiêm. Muốn tà chết cũng đừng có mơ tưởng sợ hãi các ngươi." Viễn Ấn cắn chặt răng, bước từng bước một trên vùng đất đầy lội tím về phía trước. Địa thế tăng cao làm thế giới xung quanh cũng biến đổi, hô hấp có chút khó khăn. Phía trước không còn nhìn thấy một công trình vứt đi nữa mà là một sườn núi, bất chỉ bất giác, độ cao từ nơi này tới mực nước biển đã trên 10 m. Từ chỗ này có thể nhìn thấy tường mặt biển xa xa, trên đại dương bao la, sóng biển không ngừng cuồn cuộn, kiểu đầu đảo một mảnh âm u, cảm giác giống như chính thức đi vào địa ngục. Viên ấn lại ho khan, vừa rồi tuy đã ăn chút đồ ăn và uống thuốc, nhưng do không được nghỉ ngơi nên hiệu quả của thuốc không tốt lắm. Viên Ấn lại ho khan vài cái nữa, hắn nắm chặt hai tay, kiên định liều chết rời khỏi nơi đây, đây. Ác linh già Hộ gia đình giá sẽ là cái nào đây? Không cách nào liên hệ với ngoại giới, cũng không thể xác định được cái nào. Thời gian Viên Ấn Tín ở nhà trọ không đủ dài, cùng vài hộ gia đình thâm niên tiếp xúc không lâu. Trong nhà trọ chỉ có Bạch Văn Khanh, Thanh trước mấy người coi như là có giao tình, nhưng đáng đã chết cả rồi. Bất quá, Viên Ấn không phải là người đa đa cảm, hắn hiện tại chỉ muốn liều mạng đánh bạc, vì thậm chí không tiếc bỏ lại hai người Mộng Tử Anh và Lâm Tín. Lúc trước, hắn và các tụng tách ra, Theo lý một người trên kiểu đầu đảo khó mà tránh khỏi sợ hãi bất quá viên ấn không phải là người không có dũng khí hắn đứng ở trên cao quan sát khắp nơi xem có thể thấy trung tích của cách tùng và đường không tương hay không bất quá bầu trời hoàn toàn là một mảnh u ám trên đảo không có nguồn sáng nào khác làm cho tầng nhìn rất h hạm hẹt. hướng đầu nhìn lên cũng chỉ là một mảnh tên kịp mặc dù đã từng bước quen với bóng đêm nhưng viên ấn vẫn không cách nào nhìn rõ mặt nước mà giờkh khác này cách tùng cũng bị buộc đứng chưa tự lộ Hắn gần bản, không thể nào tránh khỏi bóng đen như dòi bò trong xương đằng sau. Vô luận hắn tới nơi nào, bóng đen kia cũng xuất hiện. Hắn chết chắc rồi. Cái tùng tuy không muốn buông tha, nhưng trước mắt không hề có manh mối, hắn không thể suy luận được gì cả. Thể lực hoàn toàn tiêu hao, hơn nữa còn đang bị mạo, nếu không phải ý chí kiên cường, chỉ sợ đã ngã xuống rồi. Mà hắn đã không có đường lui, bởi vì sau lưng là biển lớn mãnh liệt, chỉ cần hắn rời khỏi cừu đầu đảo, Nguyễn Dũ bóng dáng sẽ lập tức lấy mạng hắn. Còn mặt bên kia, tại thành phố Ka vẫn là ban ngày, Lý Ung vừa lái xe vừa trò chuyện di động. "Đã trả được hành tung của ngươi mà ngươi nói, lập tức động thủ sao?" "Ừ." Lý Ung nhẹ nhàng gật đầu. "Ngươi hoàn thành chuyện này, chuyện làm xong, sau này ngươi chỗ tốt. Khai khí rồi, ta lập tức động thủ đây." "Tốt." Lý Ung sâu một hơi nói, "Nghe đây, ngàn vạn lần không lên thất thủ." Cắt điện thoại, Lý Úng kéo xuống tai nghe. Ánh mắt xâm lãnh không thôi. Tiểu ẩn, ta sẽ không để cho con chết. Cha nhất định khiến cho con sống lại. Không ai có thể cản ta. Thi thể của tử thao đã an bài người xử lý. Hiện trường giả tạo, đồng thời chứng cứ hắn không có ở triện trường quá hoàn mỹ. Bất quá, hiện tại trọng yếu không phải là cái này. Lý ung dẫm mạnh chân ga. Cùng lúc đó, thượng quan miên đã không còn ở bên cạnh mọi người tử dạ. Dừng lại tại trung tâm quần trường buôn bắn, cả đám mới thở ra một hơi. Mao đã sạch chưa?" Ngân Dạ nhìn ngân Vũ bên cạnh, bắt lấy lòng bàn tay của nàng nhìn kỹ một lượt. Sau đó, ánh mắt chuyển tới Tử Dạ đang dựa người vào vách tường minh kia hỏi, Người có biết chuyện gì không? Mục tiêu của bọn hắn là ta, đại khái đã minh bạch là ai rồi?" Biểu lộ của Tử Dạ lúc này không còn bình tĩnh như trước nữa, hai mắt lộ ra một phần dứt khoát kiên định. Lý ẩn, hắn lo lắng liên lụy tới ta, cho nên một mực không liên lạc hắn hiện tại. Trùng quanh phố buôn bán, không ít nghi chú ý tới bọn người Tử Dạ. Cũng tùy thời báo lại tin tức Lý ông tại thành phố này phát triển nhiều năm như vậy tất cả địa đầu già đều có quan hệ với hắn Lý Việnướng một nam tử đeo kính dâm đang ngồi trong một cửa hàng xuyên qua tủ kính nhìn ra ngoài hắn cầm điện thoại nói nơi này là cô trung tâm phồn hoa nhất cách tòa nhà chính phủ không xa động thủ tại đây khá bất tiền các người cứ tự lý xử lý đi tiền không phải là vấn đề nam tử đeo kính dâm cường một tiếng nói Lý Viện trưởng tiền không cần Chỉ cần người nhớ rõ nhân tình này Vậy là đủ rồi Nàm tử này lan lộn nhiều năm phi thường minh bạch Để một nhân vật như Lý Ung Nợ một nhân tình so với tiền còn hữu dụng hơn Hắn là người có ánh mắt dài Lý Ung được chọn đối tiếp thị trưởng tương lai Lại thêm tài lực khổng lồ của gia tộc Dung Thị Bệnh viện chính thiên khổ tâm kinh doanh nhiều năm Cùng với mảnh nhân được trải khắp nơi Hết thầy đều bị hắn tính toán không chút sơ hở Người như vậy đương nhiên phải hào hảo kết giao Đối với sự phát triển sau này tuyệt đối có lợi Hiện tại không biết bao nhiêu người Đã không còn đối xử với Lý Ung Như một viện trường bình thường nữa Bình tĩnh mà xem xét Hắn cũng rất bội phục Lý Ung Người này tuyệt đối là nhân vật kiêu hùng Ta có thể tin được được người chứ Đương nhiên Ngày sau chúng ta còn liên lạc quan hệ Xin kính ngài chiếu cố nhiều hơn Ta sẽ không quên Người đã xuất hào lực cho ta Thủ đoạn của Lý Ung luôn làm ân uy thường phạt phân minh Sẽ không vì lợi ích trước mắt mà hy sinh lâu dài Bởi vậy hắn mới thành công thu mua nhân tâm Một người có thể ảnh hưởng tới hắc bạch hai nhà, phong vân một cõi, thực sự không phải là có tiền có thể làm được. Hết chương 13, quyền 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả, hắc sắc hòa trùng, quyền 29, chương 14, trung kết huyết tự dị hóa. Còn có một chuyện khác, người cũng nên xử lý tốt một chút, người hoàn thành hết thảy ta hứa hẹn, ngày sau sẽ hòa hò hội báo. Lý ông ta danh tiếng như thế nào, ngươi nên tin tưởng. Đúng thế, Lý viện trưởng. Trước hôm nay luôn là người giang yế khí, điểm này ta hiểu. Những người này gặp con của ta 24 giờ trước, ta sẽ tiến hành điều tra từng người. Đương nhiên, có thể sẽ tốn một chút thời gian, bất quá, đáng tiếc con của ngươi không lái xe. Nếu không tổ đen của ô tô điều tra sẽ dễ dàng hơn. Trước mắt, ta chỉ có thể căn cứ vào di động để xem hắn đã qua lại những nơi nào. Một khi có tin tức lập tức thông báo cho ngươi, rất tốt, điều tra xong liệt kê một danh sách cho ta, tóm lại vất vả cho ngươi rồi. Không khổ cực, vì lý viện trưởng làm việc, vì mối vinh hạnh quyết trí. Cúp điện thoại, nam tử họ Viên lóe lên một tia cười lạnh, hắn là bạc ngầm và chuyên cho vay nặng lãi. Là một chuyến này yêu cầu năng lực tình báo, phải không cần nghi ngờ. Thế lực xã hội đen ở thành phố Ca từng đối phức tạp, muốn kiếm được một miếng cơm ăn, không đầu nhập vào một ít người có thế lực là không được. Hắn tin tưởng Lý Ung người này rất có thể sẽ tiến thêm một bước thành công. Thời điểm hiện tại, đầu nhập vào hắn, tương lai khẳng định sẽ được hắn tín nhiệm. Cho nên, nhiệm vụ lần này nhất quyết phải làm tốt, giết một nữ nhân thôi mà, đơn giản như cơm. Hắn tự hỏi tuyệt đối sẽ không có đạo lý không làm tốt. Hiện tại Từ Dạ Cư nhân đã trở thành mục tiêu tất sát của Lý Ung. Trên Cửu Đầu Đảo, hộ gia đình đang gặp phải tuyệt cảnh cuối cùng, tìm không thấy một chút manh mối sinh lộ nào, cũng không cách nào liên lạc được với ngoại giới. Cách tổng không gân nhắc ra được phương pháp xử lý. Tình huống chỉ có thể hình dung bằng hai chữ tuyệt cảnh. Cái tùng tuy rằng liều chết tranh chấp, nhưng nhân lực cũng dùng hết, đến trình độ này, hắn cảm giác mình bước vào tuyệt lộ rồi. Thật không có hy vọng sao? Dọc theo bờ biển kỉu đầu đảo, thể lực của Cách Tùng đã hoàn toàn tiêu hao, thân thể rốt cuộc không nổi, ngã trên mặt đất. Hắn đã hoàn toàn buông bỏ. Trình độ này, tiếp tục kiên trì đã không còn bao nhiêu ý nghĩa. Liên Sinh, thực xin lỗi, ta đi trước ngươi một bước, ngươi cùng thủy đồng nhất định phải sống sót. Sau đó, cái tùng chầm chậm nhắm hai mắt lại. Không phải hắn muốn vứt bỏ, nhưng hắn thật sự không tìm được phương pháp xử lý. Thể lực tiêu hao hết, căn bản không thể thoát khỏi quỷ hồn sâu lưng, hắn không còn lựa chọn khác. Nhắm hai mắt lại, hắn hồi tưởng về cuộc đời của mình. Lúc nhỏ một mực sống trong khói đạn, nhiều lần hắn cho rằng mình sẽ chết đi, nhiều lần hắn cho rằng mình không còn hy vọng. Nhưng cho dù khi đó, hắn vẫn chưa từng buông tha. Thời điểm chiến tranh kháng Nhật, trong cuộc đại di chuyển, Hạnh quen biết thê tử Hồng Hạ trong chiến tranh, tánh mạng bình dân như cọng cái rác, mỗi người chỉ có thể ở trong loạn thế, cố tìm một đường sinh cơ, mà cách tụng cùng Hồng Hạ cứ như vậy quen biết nhau. Từng trong một đống cỏ chìm vật rất ngủ, cùng một chỗ giúp nhau, mối tay bím một hài tử. Lần lượt trong lửa bom tìm được đường sống cho chỗ chết, tuổi còn trẻ nhưng mỗi ngày đều phải nhìn người khác chết đi. Tình yêu là cái gì? Cách tụng căn bản không có khái niệm. Cái gọi là thể non biển, hoa giấy trắng Đối với bọn hắn mà nói là xa xỉ, đối với bọn hắn mà nói, tình yêu là có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù biết rõ ngày mai có thể chết đi, vẫn nắm lấy tay nhau. Thời đại đó, có thể ăn một bữa cơm no, sáng mai tỉnh dậy thấy mình còn sống chính là hạnh phúc. Đất nước Trung Hoa thành lập, chiến hòa rốt cuộc tiêu tán, nghìn đón một thời đại hòa bình mới. Cách Tùng và Hồng Hà cứ như vậy sống cùng nhau, không có hồn lễ xo hoa, không có nhà xe, không có truy cầu như ngày nay, chú rể không tính là phú suất Tân Nương cũng không phải là phú mỹ. Dựa theo cách nói của thời đại này là thân hôn, nhưng cái đó không chọc yếu, vượt qua một đường khảo nghiệm sinh tử cho tới ngày hôm nay còn hạnh phúc nào hơn, hồng hạ. Sau này chúng ta nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Đó là lời hứa hẹn của cách cùng với thê tử, cùng nắm tay nhau cho tới bây giờ, cách cùng tin tưởng tương lai cho dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn vẫn có thể vượt qua được. Hắn tin tưởng như vậy đấy. Thế nhưng, ngày khi nhi tử Bạch Thành Còn ở trong tã nốt, hắn liền trở thành một hộ gia đình, sau đó kéo dài qua 50 cho tới bây giờ. Hôm nay hết thảy đều không thể vãn hồi nữa rồi. Hồng Hạ, nhị tự, thật sự muốn nhìn thấy hai mẹ con lần cuối. Lúc này tại thành phố Ka, thê tử Chu Hồng Hạ của Bạch Cách Tùng đang ngồi trong thư phòng, dùng bàn tay tràn đầy nếp nhăn vuốt ve một tấm ảnh đen trắng. Đây là một tấm ảnh được chụp vào năm 1950, trong tấm ảnh, Cách Tùng ăn mặc quần áo chu rẻ, gương mặt hăng hái mà Hồng Hạ Cầm hoa Tân Nương thì nét bên cạnh chú rể 50 năm rồi Trượng phu đã biến mất suốt 50 năm Hồng hạ Tuy về sau tái giá với Trượng phu hiện tại nhị tử thậm chí sửa lại họ nhưng nàng thủy chung không thể nào quên được chồng cũ tái giá cũng chỉ là bất đắc dĩ một quả phụ đem theo một hài từ muốn sinh sống tồn tại đã chuyển sang khổ cỡ nào mặc dù cách Tùng chỉ là mất tích nhưng nhiều người cho rằng hắn đã chết cách Tùng lão nhân đem ảnh ôm vào ngực nàng không biết trước đây không lâu mình đã lướt qua Trượng phu Còn Trượng phu chỉ im lặng nhìn nàng, chỉ là nàng đã không thể nào nhận ra người cũ nữa rồi. Nàng cũng không biết, Trượng phu hiện tại trên cầu đầu đảo đi tới cuối cùng của đường sinh mệnh. Mẹ. Lúc này, nhi tử của cách Tùng Bạch thành đi tới. Hắn nhấc mắt nhìn tí mẫu thân ôm ảnh chụp, nước mắt tuôn trào, hắn vội vàng ân cần hỏi, "Mẹ, người không sao chứ?" Đột nhiên nhớ tới ba của con. Hồng Hạ cầm tấm ảnh, lau đi nước mắt. Năm nay, hắn mất tí cũng được 50 năm. Năm đó thời điểm kết hôn Hanna Vita, sau này sẽ cùng ta sống một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ đã qua 50 năm rồi, nhớ lại có tác dụng gì đâu, nhưng ta không thể nào quên được, bởi vì hai người chúng ta nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn. Lão thái tuy rằng điên kỳ đã cao, nhưng mạch suy nghĩ vẫn còn rất rõ ràng, có một số việc không phải nói quên là có thể quên. Năm tháng chín tranh, đã từng nói, chỉ cần chúng ta còn sống sẽ liên bảo hộ ta. Tuy rằng đã mất tích 50 năm, nhưng thằng đến ngày hôm nay ta vẫn cảm thấy hắn chưa có đi xa. Mẹ, tuy tới bây giờ con vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy cha, nhưng từ nhỏ con đã luôn có suy nghĩ, cha rốt là dạng người gì? Tại sao phải rời bỏ mẫu tử chúng ta? Cha hiện tại có còn sống hay không? Con luôn một mực nghĩ như thế. Nếu có thể, con thật sự muốn gặp mặt. Ta cũng thế. Nếu như có khả năng, ta nghĩ rời khỏi kế giới này trước, có thể gặp hắn một lần, gặp lại hắn một lần cũng tốt. Cách tổng lúc này chỉ cảm thấy toàn thân rủi lơ. Ý thức bắt đầu mơ hồ Tình hình hiện trạng của hắn càng ngày càng nghiêm trọng thể lực tiêu hao Một mực dầm mưa hướng gió Lại không được tính dưỡng Hắn đang mất nước nghiêm trọng Có thể kiên trì đến bây giờ Đã là một kỳ tích rồi Trước mắt cho dù hắn có mở to mắt như thế nào Vẫn chỉ là một cảnh mơ hồ Hồng hạ, liền sinh Đúng lúc này hai mắt hắn nhìn đến Một gương mặt thối giữa khủng bố Đó là tự thần tới Trong chớp mắt mơ hồ cuối cùng Thời điểm chạm đến cặ Hắn đột nhiên minh bạch Còn quỷ là ai? Là ai? Viện ấn cũng đã chết Lúc đứng trên siền núi cao Hắn bị đẩy một cái ngã xuống chết tại chỗ Mà đường không tương vừa từ trong gân mê tỉnh lại Khi nãy hắn ngã xuống một nơi khá cao Cái chán bê bết máu Nhưng Thủy chung vẫn gắt ra ôm chặt vô tuyến điện trước ngực Mà hai mắt hắn lại là một bảng mờ mịt Là phải là ngươi Cách tủng chống đỡ thân thể Muốn tới gần gương mặt kia Thế nhưng thân thể hắn đã không thể nhúc nhích được nữa. cùng lúc đó, Hồng Hạ đột nhiên dương dày một cái. Hai đồng tử tức khát trợn to. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không, không biết sao. Ta cảm giác trong lòng rất đau, rất đau. Đồng thời liền sinh đang ở cùng bọn người tử dạ, cũng biến sắc. Tử dạ lập tức chú ý tới biến hóa trên mặt hắn hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không, cách tùng. Cách tùng hắn xảy ra chuyện. Ta cảm giác hắn có khả năng đã gặp bất chắc rồi. Hơn một năm kinh nghiệm sinh tử hắn đã sớm còi cách tự như huynh đệ mà giờ khắc này điển sinh ý thức được hắn chỉ sợ vĩnh viễn tống đề cách tùng rồi điển sinh không cách nào quên ngày đó sau khi tiến vào nhà trọ quỷ trước mặt mình nói thê tử và nhi tự hắn cầu mình cứu lê hắn bộ dạng đó thống khổ không chịu nổi điều này làm cho mình nhớ lại bản thân mình và diệpp Hàn tiến vào nhà trọ dùt tuyệt vọng bao nhiêu cũng không muốn ảnh hưởng đến con gái phi cho nên mình mới đem tàn lực trợ giúp hắn và lúc thề từ mình tuyệt vọng, muốn như chấp hành huyết tự cấp ma vương cũng lãnh ủng hộ để mình dẫn bộ mỹ linh tới hiện thực, Cách Tùng liền sinh che mặt mà khóc. Cách Tùng, có mất đi mới hiểu thế nào là quý giá. Thân thể hồng hạ cứng ngắc nhìn chân nhà, 50 năm, năm tuổi nguyệt đã để lại dấu vết già nua trên mặt nàng, mà nội tâm nàng vẫn như cũ nhớ về Cách Tùng. Thế nhưng nàng dứt cuộc không hề cách nào nhìn thấy người xưa nữa rồi. Không, không thể nào. Nàng nâng hai tay lên, tựa như muốn tiếp xúc với một thứ gì đó là ảo giác sao ta cuối cùng cảm giác người đã mất vô số tế nguyệt đôi nam nữ ngày xưa cùng tự sát vào nhau có lẽ không có ngày mai có lẽ một khắc sau là tử vong nhưng nam nhân quật cuồng nói sẽ bảo vệ nữ nhân ấy cho tới mãi về sau cái gì gọi là tình yêu không có hoa tươi, không có lãng mạn không có xe xịn, không có nhà cao cấp không có điểm mật ngọt ngào ngay cả tương lai cũng chưa chắc có nhưng hắn đồng ý với nàng tình yêu chưa bao giờ biến mất giờ phút này cũng đồng dạng Thi thể của Cách Tùng lạnh như băng nằm trên bờ biển. Sóng biển tùy ý không ngừng tấp vào thân thể hắn. Hộ gia đình chết đi không có huyết tự can thiệp sẽ không trở thành quỷ hồn. Thời gian từng phút dây trôi qua. Ngày 15 tháng 10 năm 2011 rất nhanh sẽ kết thúc. Trên cừu đầu đảo không có một người sống sót. Cách Tùng hai mắt trống rỗng nhìn về đại hải, tùy ý để nước biển cọ rửa. Cuối cùng theo thời gian trôi qua, hắn từng bước trở thành một thư thể hư thối. Không có huyết tự can thiệp Hộ gia đình sau khi chết sẽ không biến thành quỷ, nhưng nếu nhu huyết tự can thiệp, nhất định sẽ biến thành quỷ. Thời gian trên cửu đảo đảo bị miên rủa rồi. Một chớp mắt khi hộ gia đình đạp chân lên cửu đầu đảo đảo, truy bọn hắn không ai khác, chính là thư thể đã chết trong tương lai của chính bản thân bọn hắn. Không riêng gì Cách Tùng, Đường Không Tùng, Viên Ấn, Mộng Anh, Lâm Tín, tất cả đều là như thế. Thi thể của bọn hắn sau khi chết đi biến thành quỷ hồn. Sau đó, thời gian trên đảo này biến trở lại ngày 1 tháng 10, chờ đến ngày 14 tháng 10. Hộ gia đình đặt chân lên đảo, trôi qua cả ngày cho tới 0 giờ. Tất cả lại trở về vòng lại ngày 1 tháng 10. Bọn hắn bị chính tương lai đã chết của mình giết chết. Cái này không còn thuận theo ý thức của bọn hắn. Thuần tí chỉ là nguyên rùa. Không thể dừng lại, cũng không thể cải biến. Đường không tương một khắc cuối cùng vì quá sợ hãi, cho nên mất đi trí nhớ. Hắn chứng kiến, một hắn thối giữa đang dùng máy vô tuyến phát ra tín hiệu mọc. và nhà trọ thì để hộ gia đình nhận được tín hiệu mọc này, đi tới kiểu đầu đảo. Đường Không Tương trong lúc phát hiện ra vô tuyến điện, nhìn thấy trên kiến trúc kia rất nhiều máu, tất cả đều là thi thể sau khi chết của hắn lưu lại đấy. Đây là một nguyên thời gian không thể nghịch biến. Nếu Đường Không Tương không phát ra tín hiệu mọc, hộ gia đình cũng sẽ không lên đảo, mà không lên đảo, Đường Không Tương sẽ không tự phát ra tín hiệu mọc, bởi vì nhìn thấy mình đã chết của tương lai, cho nên mới cảm thấy quen thuộc. Huyết tự này căn bản là một huyết tự khó giải, vừa mới bắt đầu đã không tồn tại sinh lộ. Một chớp mắt khi nhận được tín hiệu mọc kia, Tương lai đã chú định, đây là nguyện rùa thời gian không thể nghịch biển. Cũng là do huyết tự cấp ma vương đối với huyết tự bình thường của nhà trọ, vạn vẹo, dị hóa hết mức. Cho nên cái này cũng chính là một huyết tự cuối cùng. Tại đây, sau tháng 11, tổng thanh toán huyết tự sắp bắt đầu. Ác bình nhà kho cũng chính là hộ gia đình, sẽ không tiếp tục ngụy trang nữa. Hạn chế một tháng giết 10 người cũng biến mất. Từ nay về sau, tất cả hộ gia đình đều chết đi, không một ai may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, tất yếu cũng không phần phải tuyên bố viết tự kế tiếp. Tiếp theo, nhà trọ sẽ không tuyển hộ gia đình mới nữa. Đến một ngày cuối cùng năm 2011, ác linh nhà trọ sẽ tự động trở về hắc động, không trở ra. Bắt đầu từ năm 2012, nhà trọ sẽ quay lại như cũ, bất kỳ quỷ nào cũng không thể tiến vào nhà trọ, quy tắc cũng khôi phục nguyên trạng. Một lần nữa bắt đầu 50 năm luân hồi. Nói cách khác, hộ gia đình hiện tại chỉ trước khi tổng thanh toán huyết tự, hoàn thành huyết tự cấp ma vương mới có thể sống sót rời khỏi nhà trọ. Nếu không chỉ có thể chờ chết mà thời khắc chung kết rốt cuộc sắp đến. Hết quyền 29, các bạn nhấn subscribe để nghe quyền tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.